Hello, Win Huang Entertainment. Chinh phát của YouTube đã được hai chai. Kaman có thể là kwa mê YouTube để xem tôi lạc. Bung Mola nữa xin menta kapo katu hanga chị và kaba nâng theo dõi chương trình doctrine marketing zi. The first song chụp tips c h n kênh YouTube doctrine dem q u e e và fanpage dem q u e e Kênh thơ quy vị và kaba được sự um hô. của một vị chủ tịch thì ngày hôm nay A tuấn xin gửi tư vị và các bạn bộ truyện ma l à n g quê mang cái bối cảnh cũ mang tên là thằng thổ của tác giả h à c ơ e r in the hay, hay còn mới được biết đến với cái tên là hà chủ tịch anh hello bé m ộ c mọc kính thưa quý vị và các bạn đối với các tác giả h à c ơ thì có lẽ là chúng ta cũng đã rất quen thuộc với rất nhiều những cái Cái, cái, cái tình huống mà các bạn nghe chuyện ma nhưng có đôi lúc các bạn phải bật cười nhưng à, nghe xong cái, cái, cái, cái, cái, cái bật cười đó thì lại là một cái sự cay đắng về những cái bối cảnh của những cái năm xưa cũ ở cái xã hội phong kiến khi mà cái chế độ địa chủ cường hào áp bá nó vẫn cứ áp bức lên người dân cùng khổ lại thêm cả cái cảnh thực dân pháp cho nên là người cùng đinh thì một cổ đến r ă m bảy chồng chúng ta đã được biết về làng khổ với hình chánh du với hình ly đôn với những người cực kỳ khổ sở thì ngày hôm nay tác giả hà chủ tịch hà cơ sẽ khai thác về người cùng khổ chứ không chỉ là những cái thằng giàu có kia nữa đó là bộ chuyện thằng thổ bộ chuyện này a tụn sẽ đọc trong vòng ba tập thì các bạn sẽ chú ý theo dõi để ủng hộ tác giả h à Cơ thì các bạn h ã y truy cập vào facebook của tác giả h à Cơ, h à chủ tịch ở phần mô tả của video à, mình đã d á n l i n k ở đó thì sẽ chia sẻ với tác, tác giả những cái vấn đề về tác phẩm những cái vấn đề về quan điểm của mình xung quanh những cái bối cảnh của chuyện hay là cái gì gì đó hoặc là donate ủng hộ tác giả ví dụ như vậy ok có rất nhiều bạn đang hỏi bác cổ thì mình cũng xin thông báo luôn trước khi vào chuyện đó là bác cổ Uh, phần sáu hóa phàm của tác giả dạ táng đã hoàn thành tuy nhiên là mình cũng phải xin với tác giả dạ táng cũng xin với các anh chị em đó là mình cần một vài ngày một thời gian ngắn ngắn để thứ nhất là mình phải cân đối về cái thời lượng phát sóng thứ hai là mình còn phải nói thật là còn phải phải phải sắp xếp cái chi phí tác quyền tại vì là cái, cái, cái chuyện bác cổ nó rất là dài thôi các bạn nếu mà đọc ra nó tính ra nó phải vào khoảng hai mươi đến hai mươi lăm tập nó rất là dài Và vì là dài là chắc chắn là vì nó dài cho nên là tác quyền cũng nó không, không nên quyền、okay? không để mất thời gian của các bạn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ vào tập một của chuyện ma làng quê bối cảnh cũ thẳng thổ của tác giả hà cơ vẫn còn đó mạnh đời bất hạnh áo quần đâu có lạnh không em tuổi thơ ấy mà phải khát thèm cầu mong người tốt sẽ đem em về ấy nhiều kẻ hả hê đời giàu có nhìn cảnh này mà chẳng đáo xót thương đêm khuya giá rét không giường bước chân mòn mỏi gió sương phong trần đời người là kiếp phù vân cha đâu mẹ hỡi mà thân thế này ngoài trời đổ mưa tầm đ ã mưa thối đất thối cát tiếng s ấ m ỉ ì ủng thi thoảng vang lên trên không trung trong căn tròi rách nát ở ven sông có hai đứa bé co ro run lẩy bẩy mặt mũi lấm lem nằm dính vào nhau trên người quần áo đã rách nát lắm ba ngày nay chúng nó c h ở có cái gì mà bỏ vào bụng chúng nó đói đến nhũn cả da đến ngay cả cái củ chuối trong làng hay tất cả những gì có thể bỏ và o mồm được thì người ta cũng đã đào hết đào giáo để mang về mà ăn cầm cự qua cái năm thiên tai mất mùa này người dân chết đói la liệt khắp đầu đường xó chợ đâu đâu cũng thấy cảnh người ngồi vật vạ chờ chết l ò đờ kẻ khỏe mạnh hơn một chút thì đi tìm đồ ăn ấy nhìn ra cũng đến bảy phần ma quỷ vài phần người cả cái làng cái tổng lâm vào cảnh điều hưu t a n tóc lắm hai anh em thằng thổ con tân cũng phải chịu chung số phận ấy bố mẹ chúng nó đã chết trong trận dịch tả khủng khiếp cách đây vài năm bỏ lại hai đứa bé khốn khổ lâm vào cảnh thân cô thế cô bờ v ờ trong cuộc sống khắc nghiệt từ khi bố mẹ chết anh em nó dắt díu nhau đi ăn xin khắp làng trên xóm dưới người thương tình thì cho củ khoai cái ngô rồi khi mà ngày rằm mùng một có nhà giàu mà nó cúng kiếng dài hạn thì anh em chúng nó cố mà dậy từ sớm đến để mà xếp hàng bon chen trong cái đám ăn xin trong cái xứ này để mong kiếm được cái gì mà bỏ bụng ấy là nói những năm mưa thuận gió hòa người người còn có cái ăn chứ mà hoàn cảnh như hiện tại mất mùa mưa bão hạn hán vài năm trở lại đây thì người dân đen đầu còn mang đống nợ tô c á c h xù ai mà hơi đâu để lo cho người ngoài nữa thành thử ra những kẻ ăn xin nghèo khổ trong vùng đã khổ rồi thì nay lại còn khốn nạn hơn trời cao t h â m thẳm đã không có thương xót lại còn nhẫn tâm đùa cợt nằm trong t r ò i con tân rên hừ hừ vì đói vì lạnh thằng thổ cũng không kém đưa tay bó gối cả người nó run r ả n h như là cày sấy đôi môi thâm tím thâm tái đen xì xì vì lạnh hai hàm răng va với nhau lập cả lập c ặ p đang ngồi thất thần trông ra ngoài trời mưa đột nhiên thằng thổ cảm thấy cái chân chỉ còn d a bọc x ư ơ n g của nó đau đ ế n nó giấu lên này con mẹ mày anh tân tân sao sao mày gặm chân tao nhả tao ra đau tân tân ơi con tân đưa đôi mắt mở đục thèo thào nói anh thổ ơi em đói lắm em chết mất anh thổ cho em xin miếng thịt của anh được không a n h thổ ấy nghe đến ấy thằng thổ trợn tròn cả mắt nó không dám tin vào tai của mình nữa c ò n người ta vì đói vì sinh tồn mà đến cả thịt đồng loại cũng có thể ăn hay sao ấy mà nghĩ cũng đúng thôi ngoài kia làm gì còn cái gì mà ăn đâu đâu cũng là cảnh s á t người chết la liệt đến con chó hoang đói quá mò về làng gặp cảnh này chúng nó còn kiêng cái gì tận mắt thằng thổ còn chứng kiến con chó hoang miệng ngậm đứa trẻ vừa được sinh ra dây rốn vẫn còn thòng lòng vì mẹ nó chết đói tha xuống giữa bãi làng mà nhai ngấu nghiến bất giác d ù n g mình thằng thổ quay ra nhìn em gái nó mà l ấ p bắp tân ơi anh biết là em đói thế nhưng mà nhưng, nhưng mà tân ơi còn chưa hết câu thì cả hai đứa hốt hoảng ấy đúng lúc này dưới dòng sông đang chảy quần quận một cái xác người phụ nữ chết trôi giạt vào mắc chân vào cái vách căn tròi s i ê u vẹo cái xác nhợt nhạt vì ngâm nước lâu ngày trương phình lên khuôn mặt biến dạng thằng thổ c h ấ n tĩnh lại toan thò chân qua cái lỗ thủng ở trên vách mà đá cái xác cho nước trôi đi thì con tân bỗng nhiên đưa tay t r ổ m t ú g lấy cái xác thằng thổ g i ậ n mình đưa mắt nhìn em gái con tần mêu mau anh thổ ơi em đói lắm em muốn ăn không thì em chết mất anh ơi thằng thổ không kịp phản ứng con b é tần đã t ú m lấy cái x á c lôi tuột vào trong c h ò i ấy vậy mà vục mồm vào g ặ m nấy g ặ m nè cái x á c đang trong giai đoạn phân hủy d a thịt bùng b e o r ồ i bọ lúc nhúc ấy mở con tân há miệng ăn một miếng nhai ngấu nghiến trên mặt của nó lộ ra vẻ khó chịu nhăn nhúm ấy nhưng bây giờ mặc cả t r o n g đầu nó chỉ nghĩ không ăn thì chết chết đ ế n con kiến còn sợ chết huống c h i là con người chứ thằng thổ vẫn cứ h a hốc mồm đôi mắt t r ợ n t r ò n nhìn đứa em gái trong lòng chua xót dâng lên cảm giác bất lực nó có lỗi với cha mẹ ở trên cao lắm đôi mắt nhìn em gái cầm chân cái xác ăn ngon lành thằng thổ cũng nuốt nước bọt ừng ực bụng của nó đói quặn lại nó khẽ tiến dần nhìn chằm chằm con tân con tân nhoẻn miệng cười đưa cái cẳng chân về phía anh nó nhồm n h ò m ăn đi anh ăn đi không thì chết đói cầm cự được ngày nào hay ngày đấy em cũng không muốn thế đâu nhưng em đói lắm rồi anh thổ ơi ấy người ta vẫn có câu chó cùng thì r ấ t dậu t ố n g quá thì hóa liều thằng thổ nghiến răng nghiến lợi đưa cái chân lên miệng mà gặm mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khắp căn t r ò i tiếng chóp chép của hai đứa trẻ tội nghiệp vang lên chẳng mấy chốc cái chân của xác chết nọ c h ơ x ư ơ n g trắng hếu thằng thổ đẩy cái xác ra khỏi vách cái xác từ từ trôi ra xa dòng nước c u ố n phăng đi hai đứa bé đôi mắt nhìn nhau trong thâm tâm r ă n g lên cảm giác tội lỗi áy náy bụng của cả hai đứa cảm giác đau âm ỉ sau khi ăn cái thứ xú uế cổ họng cứ mần mặn lầm lợm bỗng nhiên thằng thổ nói nước đang lên cao nhanh lên chỗ bụi tre kia đi c á i c h ò i à y sắp bị ngập rồi nói xong hai đứa bé bỉ bõm rắt d í u nhau l ộ i t h ổ i dầm mưa lội lên chỗ bụi tre ở cái bãi đất ven đê con t â n n ế p vào lòng anh trai run rẩy vì lạnh bất chợt nó ngước mắt lên nhìn anh trai mà hỏi anh thổ ơi có phải là anh nhà mình cũng sẽ chết đói không em nhớ thầy em nhớ bù lắm anh thổ ơi thằng thổ đưa tay ôm em vào lòng âu yếm nói anh sẽ cố gắng lo cho em chúng ta không chết đâu không chết được đâu miệng thì nói cứng an ủi em nó như vậy thế nhưng chính nó còn chẳng biết số phận của nó sẽ đi đâu về đâu khi mà cuộc sống n o bữa nào ấm bữa nấy sáng dậy mở mắt ra mới biết là mình còn sống cứ ngồi tần ngần ấy phóng mắt nhìn dòng sông nước chảy ầm ầm hai anh em của nó cứ nép vào nhau dưới bụi tre già mà ngủ gà ngủ gật để cho cố cảnh tang tóc người chết la liệt khắp nơi người ta chết nhiều đến nỗi còn chẳng đủ đất mà trôn quan trên phải sai người đào hố trôn tập thể thảm cảnh như là dịch tả cách đây vài năm lại diễn ra cái hố này lấp xuống thì hố kia lại được đào lên nhà nào ai chết thì cứ kéo ra đấy mà ném xuống đợi đủ một tuần quan cho người lấp lại mấy ngày hôm nay do mưa bão hố không ai lấp người chết cứ kéo q u ả n g xuống ngày một tăng những cái xác nằm ở trong hố bị nước mưa c h ú t xuống nước dâng lên mấp mé cái miệng hố người ngâm trong nước trương phềnh phềnh dòi bọ lúc nha lúc nhúc bốc mùi hôi thối lập lờ trong nước nhìn từ trên cao xuống có thể nói cái hố t r ô n ấy nó giống như một bát canh thịt khổng lồ ấy nhưng trong ngôi nhà nguy nga cổ kính mái ngói đã phủ rêu xanh nổi bật trong cái ngôi làng này cột kèo gỗ lim d ò n g rắn quấn chằng chịt sập g ỗ tủ t r è đầy đủ trên cái phản đen bóng bằng gỗ môn phú hộ khấm thở dài nhấp một ngụm nước t r è nhìn ra ngoài sân mà chép miệng tiền sử t r ả bố nó hết nắng nóng lại đến ngập lụt chả lẽ ông trời muốn t i ệ t đường sống của người dân ở đây hay sầm s a o đ i còn đang thơ thẩn thì một người phụ nữ vận váy đen kìn kìn bước từ bên hông nhà miệng nhai dầu chóp chép cất tiếng chua ngoa Mưa đám mày mà mà người chúa ra hay thế chết Nhất Tôi tôi ghét. Trận chết khéo nhỉ. chợ chúng Chúng chúng chúng nhỉ. này vãn ông ăn xin ăn ngoài nó súng đen súng nó lẻ, chúng nó xin sỏ. Trận này á, có mà chết chúng nó là là vào. đấy ấy. ấy kẻ cái cứ có cụ Đi đi đi đâu đỏ lẻ, sỏ. nghe bà phú nói như vậy ông khấm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở nhẹ ra cái bà này ăn nói hay nhỉ mình đã không giúp được gì người ta thì thôi lại còn ngồi đây mà cầu nguyện cho người ta chết là làm sao nghe chồng nói như vậy bà phú thuyên trợn mắt mà nạt lại ơ hay cái ông này thế mà chúng nó sống hay là chết thì liên quan chó gì đến nhà ông ông phởn mỡ ông muốn lo cái chuyện bao đồng đấy phẩm ông khấm trợn mắt quát À, tôi muốn liên quan đấy thì sao bà sống thất đức như thế không sợ rời quả báo đấy à bà phú nghe vậy mặt đỏ phừng phừng bà đứng p h á t dậy vén váy lên đưa tay chỉ vào mặt ông khấm mà rít qua kẽ răng à ôi giời ơi ôi giời ơi đúng là nhờn m ấ y chó chó non liếm mặt này. này này này này bà nói cho mà biết bà thất đức đấy ờ đã thấy mùng một này không có cúng kiếng lọc lá gì hết nhá nhá để cho cái đám xú ế rác rưởi đến c h ầ u t r ự c bẩn cổng nhà bà nhá bà phú thiên tức quá một hồi thở hồng hộc mặc cho ông phú ngồi ngây ra như phỗng bà quay người leo xuống phản nhổ toẹt bãi bã c h ầ u đỏ lòm lòm ra ngoài hiên sau đó ngoe n g u ẩ y đít đi vào buồng hai ba đứa người ở cho nhà ông bà ở dưới bếp nghe tiếng bà phú quát nạt thì sợ hãi tội nghiệp cho ông khấm lấy phải mụ vợ t r u a n o a đanh đá ông khấm còn đang ngồi bần thần thì giật mình khi mà tiếng cánh cửa b u ồ n của bà phú thuyên đóng sầm một cái khổ bị vợ đẻ đầu cưỡi cổ bấy lâu nay đối với ông có khi đã thành quen khi mà ông bà tính khí trái ngược nhau hoàn toàn ông phú khấm là con thầy đồ trong làng tính tình hiền lành hay thương người còn bà phú thuyên thì lại hoàn toàn khác có lẽ vì b à bị ảnh hưởng cha mẹ bà phú thuyên là con gái duy nhất của chánh tổng khét tiếng tàn bạo thời ấy bà đã từng chứng kiến chánh tổng sở tức là cha đẻ của bà thời b â y giờ ra tay trừng trị với cái đám được cho là phản loạn chống đối nhà nước bảo hộ tất cả chúng nó bị đánh cho thừa sống thiếu chết bị áp giải ra bãi đất trũng bị đào hố chôn ngập đến cổ chỉ còn thừa mỗi cái đầu ở trên mặt đất sau đấy h ả nguyên cả một đàn trâu đến cả mấy chục con cho chúng nó chạy qua rầm rầm trâu chạy đến đâu thì bụi mù mịt rung chuyển mặt đất đầu của những kẻ bị trâu d ẫ m vỡ toang máu me toe toét óc xanh tóc đen tất cả be bét cả vào với nhau chết không kịp ngáp chết đau chết đớn phú hộ khấm cũng vì sợ cái uy của bố vợ mà không dám làm càn mặc sức cho bà phú thuyên đè đầu cưỡi cổ kể cả việc đi thu tiền bà cho đám dân đen trong làng vay lúc họ gặp khó khăn cũng phải đích thân bà phú t h u y ê n dẫn người đi đòi bởi vì bà biết chồng bà là hay mềm lòng sẽ bớt xén có khi còn xí xóa cho họ cho nên bà không tin tưởng không có yên tâm mà để ông phú khấm đi đòi trong nhà này bà là người có tiếng nói nhất bà mà đã nói một thì cấm tiệt đừng có đứa nào lằng nhằng với bà mà nói hai nếu không chỉ có m à t chuốc vạ vào thân ở ngoài phòng khách ông phú khấm ngồi ở trên cái phản mặt dại ra ngẫm nghĩ một lát ông thở dài thôi thì nhà này đeo con nóc tiền sử ông xỏ đôi guốc gỗ bước ra ngoài gọi với xuống nhà dưới nô ơi nô lên đ â y ông bảo từ dưới nhà thằng nô đang phụ t r ị mùi cơm nước nghe theo ông phú gọi vội vàng lau tay quẹt vào đít quần cho khô tất tưởi chạy lên dạ ơ thế bẩm ông ông ông gọi con, con con đang phụ chị mùi nấu cơm ông ấy nghe vậy ông khấm gật đầu mày khoác cái áo mưa vào đi theo ông ra ngoài xem mưa gió nó ra làm sao nhì nhằng vỡ đ â bỏ mẹ đấy chứ đùa đâu nghe vậy thằng nô、no、vội vàng dạ vâng chạy xuống bếp lấy cái áo mưa bằng cói bẹn lại đưa tay v ớ lấy cái nón rách tả tơi treo ở trên vách tường rồi chạy ra sân đến nơi ông phú khấm đã cầm ô đứng ở trên hiên đợi cả hai đi ra cổng rẽ ra đường làng ở ven đê nước sông vẫn đang chảy cuồn cuộn dòng nước đỏ ngầu cứ như là hà bá trút giận lên những con người khốn khổ nơi đây dưới bụi tre anh em nhà thằng thổ con tân đang hứng chịu những trận nôn o đến cả mật xanh mật vàng chúng nó nôn ra toàn là những cục thịt bầy nhảy của cái xác chết trôi lẫn trong ấy lấm tấm còn những con giỏi bò ngoe ngoảy hai đứa mặt mũi tái mét thở hồng hộc bụng đau âm ỉ ở dưới sông nước càng ngày càng dâng lên cao chỉ thoáng một cái đã nhấn chìm căn t r ò i lụp sụp của chúng nó mà vẫn tiếp tục dâng lên sắp đến bụi tre chỗ chúng nó đang trú thấy vậy thằng thổ cố gượng dậy r ì u con tân người đang nhũn ra như sợi bún lên chỗ cao hơn hai đứa bé một trai một gái lết qua từng bụi cỏ dại đến ven đê thằng thổ kiệt sức ngã vật thở không ra hơi đầu nó nghĩ phen này có khi chết chắc không ai mà hộ được anh em nhà nó còn đang tuyệt vọng mắt mở dần đi nó trông loáng thoáng có hai bóng người chạy đến bế s ố c chúng nó lên mang chúng nó đi sau đó cả hai anh em nó mắt mở đi không biết gì nữa p h kiến rêu xanh nhỏ xuống bên hông nhà ở trong buồng lăn qua lộn lại chán chê bà phú thuyên ngồi dậy xỏ guốc hé cửa trông ra bên ngoài gian khách trong đầu của bà vẫn còn đinh ninh ông phú vẫn còn ngồi ngoài ấy sau cái trận mắng xối xả của bà ngó nghiêng không thấy ai bà bước ra ngoài hiên hướng đến bếp mà tàng h ắ n chúng bay đâu thế người đâu ở dưới bếp chị mùi vội chạy lên đứng dưới sân mở khép nép dạ dạ dạ bà cho gọi con không quan tâm cũng chẳng thèm liếc nhìn con mùi l ê n một cái mặt bà phú thuyên v i n h váo đưa tay bỏ miếng dầu vào miệng rồi hỏi thế ông chúng mày đâu nghe vậy chị mùi vội đáp dạ bẩm bà ông với anh nô đi ra ngoài bà ơi còn còn đi đâu thì, thì, thì con không biết con tưởng là ông vừa gọi anh、no、nô thì thì bà cũng nghe nghe vậy bà phú thuyên ư hử rồi bảo chị bếp tiếp tục làm việc bóng của chị bếp vừa khuất bà phú toan quay người bước trở vào trong nhà thì từ ngoài cổng hai bóng người đội mưa đi vào trên tay mỗi người bồng một đứa bé mùi ơi mùi mùi đâu ra đây ông bảo mùi ơi nghe tiếng chồng gọi người trong nhà bà phú đổ ra thấy cảnh như vậy bà phú thuyên t r ợ n mắt hất hàm cái gì thế hả ông hết việc làm m à thế mà lại đi nhặt người chết về nhà để mà hít đó, ông phú thấy vợ nói như vậy ông phú tức lắm nhưng mà cũng cố nuốt xuống cho nó êm ả chứ bây giờ mà đôi co với bà phú chẳng may mà bà nồng nộn lên thì có mà rách việc lắm ông phú cười cười nhẹ rồi đáp cái bà này chết đâu mà chết tôi thấy chúng nó đói l ạ đi n g o ả i đê tính mang về cho ở đ ạ o không công ý bà thế nào bà phú đ ả o mắt một vòng bĩu môi gớm chúng nó bé tí tẹo thế kia thì làm được cái gì nhà này nuôi hai con chó đã tốn cơm lắm gạo lắm rồi vừa nói bà vừa chuyển ánh mắt qua chỗ ủng nô thằng nô t r ộ t dạ mặt mũi xanh lè biết là bà chủ đang ý nói mình với chị bếp cho nên cũng chỉ khẽ cối đầu một câu cũng không dám hé răng ông phú nói nhanh nhanh con mùi mùi đâu đưa hai đứa bé xuống cho nó nghỉ ngơi xem mà chúng nó ra làm sao cho ông nào chỉ chờ có như vậy thằng nô cùng chị mùi cuống cuồng bổ nhào xốc hai đứa bé lên chạy vội xuống nhà dưới không để cho bà phú kịp phản ứng ông phú xông lên hiên lôi tuột bà phú vào trong buồng miệng nói tay lần mò khắp người nào nào nào đi đi đi vào đây vào đây làm tí、Hả? mưa gió có cái việc mẹ gì đâu đi vào đây nhanh lên cánh cửa b u ồ n từ từ đóng lại ở bên trong lâu lâu lại vang lên tiếng của bà phú ơ kìa cái ông này kìa cái ông mất nét này ơ quỷ s ư rồi tiếng cười khúc khích vang lên ông phú khấm chỉ biết dùng chiêu này mới có thể làm cho mụ vợ ông quên hết tất cả để mà yên cho ông đưa anh em t h ẳ n g thổ vào nhà mà cứu sống chúng dẫu rằng là t r ô n g sống bấy lâu nay thậm chí đôi lúc trong lòng ông ghê tởm cái con người lạnh lùng tàn độc này bà phú chưa đầy bốn mươi ấy nhưng mà hàm răng đã ruộm đen kìm kịt cái miệng lúc nào cũng n h ề o nhào, nhào d ầ u đỏ che đỏ chét làm cho ông phát tởm thế nhưng mà cũng hết cách t ì tê một hồi cuối cùng ông phú cũng thuyết phục được bà phú đồng ý cho anh em thằng thổ vào làm ở dưới nhà kho đặt hai anh em thằng thổ xuống dưới manh chiếu nhìn mặt hai đứa bé tái mét gầy dơ x ư ơ n g chỉ còn thoi thóp thở thằng nô với chị mùi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh hầm hiu thời gian cứ thế trôi đi hai đứa bé ngỡ tưởng đã chết thế nhưng trong cơn mê man chúng nó cảm nhận được một hơi ấm loáng thoáng chúng nó ngửi được một mùi là mùi thơm của gạo một cái thứ mùi thơm lắm mà lâu lắm rồi chúng nó không được ngửi sau một tuần nhờ có ông phú cùng với người ở giang tay cứu vớt anh em nhà thằng thổ cũng đã khôi phục da rẻ cũng đã bắt đầu hồng hào có sức sống con tân cũng bắt đầu có thể phụ chị mùi quét dọn bếp núp thằng thổ cũng vậy nó bắt đầu lăng xăng phụ thằng nô bổ củi xếp vào trong kho khi tỉnh dậy biết tin ông phú cứu vớt được hai anh em chúng nó xúc động quỳ mọp xuống mà lạy vợ chồng ông phú như là tế sao miệng liên tục nói những lời cảm ơn dẫu chúng nó cũng biết là bà phú không thích thú gì với sự hiện diện của hai đứa ở trong nhà thằng thổ cùng con tân cũng biết cho nên không bao giờ chúng nó dám làm bà phú phật ý các cụ vẫn có câu không ưa thì dưa cũng có bọ bà phú luôn tìm cớ đánh đập hai anh em nhà con tân thằng thổ mặc cho ông phú có nhiều lần khuyên can thế nhưng đối với bà chỉ nghe tai này rồi lại chui sang tai khác nó khác mẹ gì đàn gậy tai châu đâu một hôm ông phú có việc lên phố huyện đối với bà phú thì đây là cơ hội để mà hành hạ anh em nhà thằng thổ mà không cần phải kiêng dè nè hà một ai bà ngồi ở trên phản nhai dầu chóp chép g i u cái mỏ gọi xuống dưới nhà tần thế cái con tần đâu mày vác cái xác lên đây bà xem nào Hey, tân đâu rồi tân ơi ở dưới bếp con tân đang nhặt rau vội vàng bỏ qua một bên mà tất tưởi chạy lên khúm núm dạ dạ dạ bà, bà cháu gọi con bà phú liếc xéo rồi quát mày làm cái mả mẹ gì mà tao gọi mấy câu mới vác cái xác lên thế hở muốn mà vả cho cái không nghe bà chủ quát con tân hãi lắm cả người run rẩy lý n h í đáp dạ dạ dạ dạ, con, con đang chuẩn bị cơm nước bà phú nói đẻ đấy con mùi nó làm mà mày lấy cái quạt ra đây quạt cho tao tiền s ư bố n h ả nó chứ mưa xong mà oi thế chứ lệ con tân nghe như vậy rón rén đến chỗ bên kia cầm cái quạt mo lui ra sau lưng phe phải cái quạt cho bà phú được một hồi bà phú bỗng nhiên quay p h á t lại vả cho con tân một cái nổ đom đóm mắt cái con danh này m à mẹ mày bà nuôi mày tốn cơm tốn gạo chỉ có việc quạt mà cũng không xong mày quạt kiểu gì mà như phải m ũ i thế hả con tân bị tát cho một phát thì ngã ngửa quỳ mọp xuống mà luôn miệng van xin bà ơi bà ơi con con xin bà con con xin bà để, để, để con cẩn thận hơn nó i xong nó đi bằng hai đầu gối tiến lại chỗ bà phú nước mắt rơi lạ t r ã bà phú đưa ngón tay dí vào c h á n nó khiến con tân bật ngửa ra ôi giỏi ôi nuôi mày ấy không bằng nuôi con chó con lợn ở trong nhà chỉ có hóc thôi c ú t mẹ mày xuống bếp cho khuất mắt bà đi con tân thấy bà phú mặt đỏ phừng phừng thì nửa câu không dám nói cúp đuôi chạy thẳng xuống dưới bếp ra đến cửa lóng ngóng như thế nào nó vấp ngã sóng xoài đổ luôn cả cái lia thuốc mà bà phú phơi ở ngoài hiên lá thuốc d ễ thuốc tung tóe ra khắp sân thấy động bà phú tụt xuống phạt sọ q u ố c đi ra bà chứng kiến như vậy thì không nói không rằng bà lao vào nhà vồ lấy cái t r ố n g cửa to như cái đòn gánh vụt đôm đốp lên người con bé mà d í t lên、Ôi、giời! ôi giỏi con kia cái quần vòi dạ dày dày nhưng ngựa ngựa xéo kia nuôi nuôi mày đúng m à đúng là không bằng nuôi con chó ai ai cho mày làm đổ cái lìa thuốc của bà hôm nay n h á hôm nay mày giữ đòn với bà mày giữ đòn với bà vô chán vụt chê bà xông vào túm tóc vả tới tấp vào mặt con tân mặc cho con bé tội nghiệp van xin bà ơi bà ơi con con xin bà bà bà tha cho con bà ơi con con hót lại con hót lại ngay đi bà ơi bà phú vừa vả miệng vẫn liên tục c h ờ i này thì mày xin này mày thì hót cái mả mẹ nhà mày từ đằng sau nhà thằng thổ đang bổ củi với anh nô thấy ầm ầm oai oái biết có chuyện chẳng lành nó ném dao qua một bên nó chạy vội v à o trong sân anh nô cũng tất tưởi chạy theo thấy chị mùi đang đứng chết chân mặt xanh nghè lẻ đảo mắt lên sân thấy em gái đang bị bà phú đánh nó vội vàng quỳ xuống mà xin bà ơi bà bà, bà đừng đánh nữa bà ơi em con em con nó còn bé bà đánh nó thế thì bà chết、n、nó chết mất bà ơi bà ơi đang lộn mề thấy thằng thổ quỳ van xin bà phú không nói không rằng tháo gúc túm tóc thằng thổ mà vả đôm đ ố t liên tục cả hai anh em mặt mũi máu me tèm lem nằm c ó do mà chịu trận sau khi đánh chán chân chán tay bà thở hồng hộc nhanh hót lại cho bà mau mẹ mày lên nhanh lên tiên sư nhà chúng bay nuôi chúng bay báo cô c h ữ a đủ khổ hay sao mà mày còn phá nhà bà hôm nay hai đứa chúng mày đừng có hốc nữa nói xong bà phú quay lên hiên nhà trống n ạ n h mà nhìn c h ầ m c h ầ m anh em nhà thằng thổ nghe thấy bà chủ nói như vậy anh em của nó cuống cuồng dùng tay vơ vét cái đống lá thuốc lại mặc cho máu đang chảy ròng ròng ở trên c h á n nhỏ thong tỏng xuống sân mà thậm chí không dám cả ngẩng mặt lên con tân khẽ đưa tay lau máu ở trên mặt rồi tiếp tục vơ lá thuốc bỗng nhiên từ trên hiên nhà bà phú lao xuống d ẫ m mạnh lên tay của con bé tân bàn tay nhỏ xíu của đứa bé chín tuổi bị d ẫ m hét lên đau đớn lắp bắp bà ơi bà bà tha cho con con làm gì sai đâu bà ơi bà phú trợn mắt sai con mẹ à mày tay mày lau máu rồi bốc thuốc chứ mày định đ ể bà bà uống cái thuốc có máu của cái lũ khố rách áo ôm rác rửa như chúng bay à nói đoạn bà dùng sức dai mạnh hơn con tân hét toáng lên đau đớn thấy vậy thằng nô、no、với chị mùi cũng r ô n rẩy lui lại phía sau vài bước cả hai không ai nói với ai câu gì cũng càng không dám lên tiếng van xin can bà phú bởi vì á chỉ cần mở miệng ra thì đến cả chúng nó cũng phải chịu trận với anh em nhà thằng thổ nhìn em gái như vậy thằng thổ lao vào đ ẩ y bà phú ngã chồng vó nó hằn hỏng nhìn bà phú em tôi đã làm gì sai mà bà dẫm tay nó bà ác lắm bất ngờ bị đẩy ngã bà phú lồm cồm bò dậy bà tức lồng lộn mặt lúc xanh lúc trắng bà đưa tay vớ lấy cây chắn cửa mà hồi nãy đánh con tân vụt đánh bốp một cái lên đầu thằng thổ mà rít lên máu trên đầu của thằng thổ bé bét chảy ra thấy vậy anh nô với chị mùi chạy lên đỡ lấy thằng thổ chị mùi chắp tay ôi rồi ôi ôi dồi ôi bà ấy bà ấy c n con lạy bà con trăm ngàn con lạy bà bà bà bà tha cho chúng nó nó còn bé mà bà đánh thế thì thì thì chết người mất bà ơi bốp một cái bà phú thẳng tay tát cho chị mùi một cái vào mặt nhà này ai là c h ủ hả thế đến phiên chúng bay lên tiếng hả cút đi làm việc của chúng bay ngay không chết r á o cả lũ bây giờ mà mẹ chúng m à y nữa bị ăn c á y tát đau điếng chị mùi không dám hé răng lủi t h ổ i v ă n g dạ đi xuống bếp thằng no thấy vậy vội buông thằng thổ ra cúp đuôi chạy một mạch ở trên sân lúc này chỉ còn lại bà phú với anh em thằng thổ con tân mặt mũi toàn máu năm đầu ngón tay sưng vù lên vì bị bà phú d ẫ m g ú ố c đang ngồi ôm tay mà khóc sướt mướt thằng thổ máu nhuộm đỏ hết cả khuôn mặt đứng nhìn bà phú bằng ánh mắt cay độc thấy vậy bà phú lại càng nổi điên nô nô đâu lên để tao bảo nào vừa chạy xuống bếp lại thấy bị gọi thằng nô vội vàng chạy lên đứng nép b ế p ở ngoài hiên da, dạ, dạ, dạ, dạ bà, bà, bà, bà, bà, bà bà cho gọi con bà phú đưa tay chỉ vào thằng thổ nhanh mày đuổi nó ra khỏi nhà cho bà nhà này không có chứa chấp cái loại phản chủ để nó ở bên á rồi có ngày á nó dẫn cướp vào lúc l c ư ớ p nhà bà đấy hả nghe đến đuổi cổ thằng thổ đi anh nô mặt tái mét ừ bà ơi bà con、uh, con còn chưa nói xong thì cốp một cái anh nô ăn trọn cái cây chắn c ử lên đầu cũng bật cả máu bà phú quát còn còn cái mã tổ nhà mày tao nói mà mày còn ý kiến thế phỏng anh n ô xua tay lia lịa vội chạy ra nắm tay thằng thổ thôi bây giờ bà đang nóng mày, mày cứ tạm lánh đi ra ngoài chợ hay cổng chùa ăn xin tạm vài ngày đợi ông về rồi ông nghĩ cách đón mày về chứ bây giờ mày ở đây á mày chỉ có tuốt xác với bà con ơi đi đi thằng thổ khẽ gật đầu dạ vâng em không sao đâu anh kệ em em tự đi nói xong nó quay người bước đi c ò n bé tân thấy vậy vội vàng chạy đến kéo tay anh m é o m á u anh thổ ơi anh đưa em đi với em ở đ â y e m hãi lắm khẽ đưa tay q u ẹ t máu trên mặt của em gái thằng thổ nói anh có đi đâu đâu anh tạm ra ngoài kia ăn xin chở ông về anh nô nói với ông ông lại đưa anh về đây em ở lại yên tâm em nhớ cẩn thận nghe chưa bà phú quát biến mẹ mày nhanh lên thế con kia mày muốn đi theo nó thì mày cút mẹ đi cho khuất mắt bà anh nô vội vàng kéo con tân lại thôi em thằng thổ nó chỉ đi tạm vài ngày thôi rồi rồi đợ ông về ông ông lại đón nó về với em khe khẽ gật đầu thằng thổ quay đi lủi t h ổ i ra cổng bỏ lại sau lưng tiếng của con tân đang khóc tức tưởi anh thổ ơi anh nhớ về với em anh thổ ơi thằng thổ cứ thế đi chỉ biết quay lại nhìn em anh hứa nhớ lời anh dặn đấy tân nhớ lời anh dặn bà phú quay người bỏ vào nhà mặc kệ ở ngoài sân thằng nô vẫn đang giữ con tân khóc lóc vốn dĩ nhân cơ hội này bà có thể tống cổ cả hai anh em nhà thằng thổ ra ngoài đường cho nó rảnh nợ nhưng không bà vẫn giữ lại con tân bởi vì trong đầu của bà vừa lé lên một kế hoạch vẹn toàn còn về phần thằng thổ nó vẫn đinh ninh trong đầu hy vọng là ông phú về sẽ đón nó về với em nó ấy thế nhưng nó đã lầm tất cả nó đều lầm bà phú đã sắp ra kế hoạch hãm hại thằng thổ kể từ đây mỗi đứa một ngả biết bao giờ mới gặp lại trên phố huyện ông phú trở về ông hay tin thằng thổ bị bà phú đuổi đi ông giận vợ lắm ông v ớ i bà phú cãi nhau một trận om sòm cả lên trong cơn lôi đình ông giơ tay vả thẳng cho con mụ vợ mất d ạ y của mình một cái bị ăn đòn bà phú ôm mặt dễ đành đạch mà khóc giống lên Ôi Ôi Ông tôi ông ông ông Ông ông Ông tôi Ôi giời ơi ôi giời ơi lại phải đi giờ phải ông thấy cái thân gái già giời dời ơi còn đánh lên huyện đánh chán thân này chán đánh là Có chê cớ để đi thấy tìm Bây bị vợ tự nhiên chụp cho cái mũ là phụ bạc ông phú cũng chẳng thèm giải thích lấy một câu điều này càng làm cho bà phú chắc chắn là lão chồng của mình có bà bé ở trên huyện bà lại càng khóc to hơn thậm chí bà tụt từ trên phản xuống mà lăn bành bạch ở trên nền nhà tay chân khô loạn xạ nước mắt lướt mũi tèm la tèm lem c h ấ n kiến cảnh này ông phú lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ cũng chỉ là vì bà ăn nở thất đức mà ông trời ông quả báo lấy từng ngày tuổi rồi mà còn chưa có lấy một m ụ n con đây còn không biết thân biết phận n à nghĩ thì nghĩ như vậy ông quay người ra gọi xuống nhà dưới nô nô ơi từ dưới nhà nô với chị mùi với con tân thấy ông bà to tiếng ai nấy đều run lẩy bẩy họ sợ cái uy của bà phú mỗi khi bà nổi trận lôi đình thì chỉ mong tìm cớ mà chút lên đầu họ nghe thấy ông chủ gọi thằng nô đảo mắt lên hồi hết nhìn chị mùi rồi lại nhìn con tân đợi ông phú gọi thêm vài câu nó mới c ô n cút chạy lên đứng ở sân dạ bẩm bẩm ông, ông ông cho gọi con ông phú liếc mắt mày làm cái gì mà ông gọi mãi mới vác mặt lên thế đi theo ông ra xem thằng thổ đâu rồi mang nó về khổ thằng n ô d ố i d í t dạ vâng đưa tay lên đỡ ông phú bước từ trên hiên xuống đi thẳng ra ngõ bà phú đang dễ đành đạch như chó phải bả ở trong nhà nghe thấy những gì ông phú nói chỉ chờ bóng của hai người đi khuất sau cánh cổng bà ngừng dãy giụa lồm cồm bò dậy đưa ánh mắt ngoan độc nhìn ra ngõ nhếch mép cười mỉa mai trên đường từ nhà đi ra chợ sau trận mưa bão người dân cũng đang ổn định lại những ai xấu xố chết đói thì cũng đã vùi t h a y sâu dưới ba tấc đất trên con đường hai bên phủ bóng những khóm tre già người dân đi làm đồng thấy ông phú thì ai nấy cũng lấm lem chào hỏi dạ ông phú ông phú đi chơi ạ dạ ông phú đi hóng mát ông phú ông phú chỉ cười hiền khẽ gật đầu người dân quanh đây thì ai cũng mang ơn kính nể ông phú nếu như không nhờ lần ấy ông phú ngày ngày sai người nấu cháo bố t h í cho dân thì e rằng có khi làng này chết giáo nhớ lại đ ợ t đó sau trận mưa bão nước chảy ngập từ bãi lên trên đường không phân biệt được đâu là bãi trũng đâu là đường nữa m ả n h quê nghèo ngập trong nước trắng băng cây cối rác rưởi lại cả xác người chết đói trôi lập là lập l à dưới nước bốc mùi tanh hôi trong lòng của ông phú bấy giờ nỗi lo dịch tả lại tăng lên gấp bội có những cái xác theo dòng nước dâng lên mắc vào những bụi tre quanh đây cho đến khi nước rút đi thì những cái xác nằm vắt vẻo ở lưng chừng bụi tre da thịt tím tái khuôn mặt biến dạng bốc mùi tởm lợm quan trên phải cho người xuống dọn dẹp khi người ta trèo lên nhấc những cái xác ấy xuống bởi vì ngâm nước lâu ngày da thịt đã mủn ra r ò i bọ bò nhung nhúc ở trong hốc mắt ổ bụng dỉ ra nước đen k ề n kịt đưa tay chạm vào thì đầu rụng đánh bốp một cái xuống đất lăn lông lốc có kẻ không may bị chân tay hay là cả người cái xác rơi xuống đè hẳn lên người mà nhơ nhớp khắp người là cái thứ nước dinh dính hôi thối r ò i bọ bò ngổn ngang trên mặt lồm cồm bò dậy ôm bụng chạy ra một xó mà nôn ra cả mật xanh mật vàng mất đến cả tháng trời người ta mới thu dọn xong những cái xác khốn khổ mắc ở trên cao những cái xác mắc ở trên cao quá không thể nào lấy xuống được thì người ta đứng trợn mắt nhìn từng bộ phận cơ thể bị từng đàn quạ kéo nhau về mà mổ xẻ ruột gan quạ tha ra thịt đi khắp nơi chứng kiến cảnh đó những người may mắn thoát chết Sot sa bi thương trong đám sắc đăng chèo theo nước mắc lên bụi chè biết đâu lại có cả những người thân của gia đình họ sau đợt ấy ai còn sống thì mang ơn gia đình ông phu lắm mặc dù bạn ấy bà phu cũng không tình nguyện mở cửa khó cưu tê dân thế nhưng vì sức ép của chồng bà cũng đành nhắm mắt lắm ngơ khó những người dân nghèo đến cửa nhà bà mà cầu kạnh hễ có ông phu thì họ còn được ăn uống tử tế mỗi người một bát cháo loãng lần lượt ai cũng được ăn ấy chứ hôm nào mà ông phú có công chuyện thì bà phú thẳng tay hất cả nồi cháo xuống đất ngay trước cổng nhà mình cả đám như là gà thấy thóc chạy s ổ vào chen t r ú c x u ố n g đen x u ố n g đỏ đưa tay vớt những hạt cháo lẫn trong đất cát mà đưa lên miệng mà xì s ụ p ngon lành lắm những kẻ nào già cả hay là trẻ con kém may mắn bon chen không ăn được gì thì cứ l ạ dần l ạ dần đi chết đói cũng kể từ đấy mỗi khi trời tối nhá nhem hay là trăng sáng vằng vặc cổng nhà bà phú ở trên đường làng thường xuất hiện những cái bóng đen lù lù lúc ẩn lúc hiện tiếng cười khóc thê lương cứ văng vẳng ở trong gió quay trở lại ông phú cùng với thằng nô ra đến chợ kẻ mua người bán thưa thớt ăn xin ăn mày từ khắp nơi đổ về ngày một đông ngó nghiêng đảo mắt xung quanh ông phú với thằng nô không thấy bóng dáng của thằng thổ đâu tiến lại hỏi thăm vài người bán hàng ờ bà này à, bà bà có thấy cái thằng cu bé bé ở đợ i cho nhà tôi ở đâu không họ chỉ nhận được cái lắc đầu vô vọng trước khi ra về ông phú vẫn còn không quên bố thí cho mỗi kẻ ăn xin một hào cả đám ăn xin q u ỷ lạy ông chúng con chúng con đội ơn ông ông ơi chúng con đội ơn ông chúng con xin ông ạ ông phú m ấ y thằng nô không biết rằng thằng thổ đã chọc phải bà phú con người độc ác tàn bạo xấu là hôm ấy sau khi đuổi thằng thổ đi bà phú quay vào nhà nằm ngẫm nghĩ một hồi bà quyết định một mình đi ra bà bỏ tiền ra cho người ra chợ kéo thằng thổ ra ven sông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi sai bọn kia thẳng tay ném thằng thổ xuống sông dòng nước đang rút ra biển h ù n g hăng nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy xong việc bà tạt qua nhà gã thầy lang ở cuối làng chả là có lần bà phú bị cảm sốt nằm bẹp ở trên giường ông phú lo lắng cho vời thầy lang lão găm được ông phú mời đến thăm khám cho bà phú thuyên lão găm này có đôi mắt chim ưng có mũi d i ề u hâu dáng người cao gầy tâm địa độc ác mồm mép nịnh hót tay chân khám bệnh thì chỉ nhăm nhe mà đòi bóp phú con nhà người ta ấy mà xui quỷ khiến ra làm sao tuần lễ khám cho bà phú thì chả hiểu lão tỷ tê cái gì bà phú phải lòng lão thế rồi mỗi khi mà ông phú có việc đi ra ngoài tót cái là bà phú lại mò ra nhà lão găm đóng cửa mà mây mưa thác loạn với nhau ở đấy cũng chỉ vì phải lòng bà phú mà lão găm tạo nghiệp lão nhẫn tâm bỏ độc dược vào cháo cho bà vợ của lão đã liệt nửa người cả với đứa con gái sáu tuổi ăn chết bất đắc kỳ tử rồi à, lão đi rêu rao khóc than rằng là xấu tôi khỏ vợ con mắc bệnh ấy dao sắc không gọt được chuôi là thầy lang mà không cứu được vợ được con tôi bất tài tôi vô dụng dân làng ai cũng bị lão s ỏ mũi cứ nghĩ lão khổ mà xót xa cho phận lão ai ngờ rằng đằng sau cái bộ mặt giả tạo ấy lão muốn vợ con chết để mà tha hồ mèo mả gà đồng với bà phú thuyên không chỉ dừng lại ở đấy lão với bà phú thậm chí còn muốn lập âm mưu thủ tiêu ông phú ý nghĩ độc ác ấy lóe lên để rồi không ít người xung quanh cũng phải chịu vạ lây bởi cái cặp đôi cầm thú gian phu dâm phụ ấy lúc này ở nhà đang ngồi chễm chệ trên phản nhai c h ầ u chóp chép bên cạnh là con tân đang phe phẩy cái quạt mo lâu lâu nghe tiếng bà phú quát mạnh cái tay lên mày định để cho tao chết nóng đấy phổng mày á chỉ được cái hốc hại thôi con ơi ở ngoài cửa ông phú bước vào sắc mặt lạnh lùng ông không nói năng gì ngồi xuống phản đưa tay vơ lấy cái điếu bát mân mê mồi thuốc lào châm đóm rít một hơi nhà khói quần quận sau đó nhấp ngụm nước trẻ thấy chồng vẫn làm căng bà phú nói thế không thấy nó à ông tôi bảo rồi ấy chứ là loại ăn cháo đá bát mà lị đấy vợ chồng mình phúc đẳng hà sa cưu mang nói ấy chỉ vì cái chuyện bé tí ti đấy mà nó đi nó cũng có thèm chào ông lấy một câu đâu thấy ông không nói gì con tân nước mắt trào ra chạy lại hỏi ông phú ông ơi Anh, anh thổ con đâu ông ơi ông ơi con xin ông ông mang anh con về đây cho con được không ông ơi bà phú quát con này cầm ngay mày biến mẹ mày xuống cho bà cái thứ khô rách áo ô n g lại chúng mày chỉ có h ỏ n hải thôi thấy vậy ông phú khẽ đưa tay ý bảo con tân lui xuống không cam lòng con tân vẫn cố nài nỉ thì ăn cái bạt t a y lật cả mặt t ó cả máu mũi của bà phú cái mả mẹ con này thế mày không thấy chúng ông bảo gì à thế mày mày nghĩ là là, là ông bà này nhà này làm cá mè một lứa v ớ i nhà mày đấy phẩm cút ngay ông phú bấy giờ mới nói đủ chữa thôi thế mày đi xuống nhà đi có gì để ông lo nghe ông phú nói con tân l ù i thủi bò dậy đi xuống dưới bếp ôi t r ờ i ôi thế thế có sao không hả em khổ biết tính mũ như vậy rồi thì đừng có mà lì ra chứ ra đi chị xem nào tiếng của chị mùi đang rửa dao vo gạo ngoài giếng thấy con bé lết xuống mặt mũi be bét máu thì bỏ ngang lật đật chạy sổ đến đỡ l ê n nó hỏi han ở bên kho củi thằng nô cũng chạy ra đỡ l ê n con bé bế thốc lên chạy về cửa bếp ngồi xuống xem xét trên nhà bà phú dậu mở ông này tôi ý, là tôi đi coi thầy đấy thầy bảo là t h à n h ra là, là không có hợp tuổi với nhà mình đâu ấy mà cứ giữ chúng nó ở bên chứ có ngày là gia chủ vong mạng tán ra bại sản đấy k h ông ạ nghe vợ nói vậy ông phú trợn mắt vứ vả vứ v ẩ n bà chỉ mê tín đ ầ u đ ầ u sống chết có số nói xong ông vùng vằng bước xuống bỏ vào buồng thay quần áo bà phú vẫn còn nói với ô cái nhà ông này hay nhề có kiên có lành tôi là tôi vẫn không yên yên tâm một lát ông phú từ trong buồng ra tôi đi có việc tuần sau tôi mới về bà nhà bớt hành hạ cái ăn người ở đi chứ không đến lúc quả báo đấy nói xong không để bà phú nói thêm một câu ông phú bước ra sân nô nô ơi mày chuẩn bị theo hầu ông dăm bữa nửa tháng nô ơi thằng nô nghe như vậy thì vui như mở c ờ trong bụng vội vàng thu xếp tay lại lên đon đả ở trong nhà bà phú lăn ra khóc đành đạch tôi biết ngay mà lại đi với con đ i thổ tả nào trên phố huyện đấy mà bà mà biết bà cứ xé xác chúng mày ra đi con tân rón rén đưa bàn tay nhỏ xíu bám lấy vạt áo của ông phú ông ơi ông đi tìm anh thổ con phải không ông cho con theo với Ở nhà con hãi bà lắm ông phú không giả nhời vì ông không biết giả nhời ra làm sao còn đang x ứ n g người thì thằng nô ở bên cạnh an ủi thôi ông đi có việc anh thổ mày chắc là không biết chừng đi vào ở cho nhà nào quanh vùng này thôi sẽ có ngày anh mày trở về đón chị mùi chạy đến cũng dỗ dành vài câu để cho con bé tân yên lòng theo chị mùi xuống dưới bếp ông phú với thằng nô cũng nhanh chóng rời đi thực sự trong lòng của ông bây giờ cũng chẳng biết đi đâu về đâu trong thâm tâm của ông cảm giác sợ hãi khi ngày ngày ăn ngủ cùng một con người máu lạnh như vợ mình chỉ chờ ông phú với thằng nô đi khuất bà phú bỗng nhiên ngừng khóc ánh mắt sắc lẹm bà bước ra hiên đưa tay vấn tóc mà gọi với con mùi đâu nhỉ lên đ â y bà b ả o đang nhặt rau nghe bà phú gọi tên mình chị mùi giật mình thon thót tim đập phành phạch rón rén khép nép dạ bà, bà cho gọi con nhìn c h ă m c h ă m chị mùi không nói hành động ấy lại càng làm cho chị mùi khiếp sợ cả người run lên từng chập bà phú cất tiếng mày đi mời thầy lang găm đến đấy cho bà ôi g i ả thế trái gió dở dở thế nào mà ê ẩm hết cả người đây này chị mùi lo lắng chết thế, thế thế bà bị ốm hay là ra làm sao mà mà t h ế bà có sao không bà ơi bà phú gắt hỏi hỏi hỏi cái má mẹ nhà mày đi nhanh lên chị mùi cuống cuồng dạ vâng cúp đuôi chạy thẳng qua nhà lão lăng găm ra đến nơi chị đập cửa ầm ầm thầy ơi thầy bà, bà con bị bệnh mời, mời thầy qua xem thầy ơi còn đang mơ mộng vì đêm qua đi uống rượu lão lang ngồi dậy uể oải từ từ tao ra mày cứ ầm ầm thế đổ của mẹ cửa nhà ông bây giờ lão tụt xuống khỏi cái rừng tre ọp ẹp vừa đi vừa ngắt ra đến nơi lão mở cửa thế có cái chuyện gì đứa nào ôm chị mùi lắp bắp dạ bà bà nhà con lại bệnh ông ông nhà con không có nhà bà bà con sai con, con qua mời thầy sang thăm bệnh cho bà con nghe thấy ông phú không có nhà lão lang hai mắt sáng lên cả người lão dạo rực ờ ờ thế bà mày ốm à <cười> thì mày cứ về đi t h ầ y thay qua bây giờ chị mùi vương dạ quay đầu chạy về còn không quên dặn lão phải qua ngay không bà trờ lão găm vội vàng vào thay lại quần áo ôm cái cháp thuốc đi thẳng tới nhà của ông phú vừa đi lão vừa chạy một bên lè lưỡi l i m mép qua đến nhà con tân chạy ra mở công đón đã vào bà phú đang nằm ở trên phản quần sắn đến bèn lộ ra cặp chân chăng mút ấy cái thứ ăn ngon mặc đẹp ra thịt nó còn đẹp hơn cả gái mười tám lão găm rớt g ả i thể lè muốn g i cả chắp thuốc dẫn mình chạy lại <cười> thế ba đào đâu để con kham bà ừ, bà phú thấy con tân mới lại chị mùi đang đứng khép n ế p ở bên cạnh cửa thì bảo hai đứa chúng mày lui xuống làm việc đi cẩn thận đấy chứ mà l ư ỡ i biếng thì mày chết lão găm nói thêm ờ đấy bệnh này của bà mày ấy là tức khí b i khâu đuôi ấy thèm sinh bách bệnh bệnh này nó còn kinh hơn phong hàn gây đau đớn cho bệnh nhân h ệ mà c h u n g mày có thấy bà mày mà kêu rên gì thì cũng không được vào làm phiền tao chữa bệnh nhớ c h ữ a chứ mà xảy ra chuyện gì tao là tao không biết được nghe vậy hai chị em nhà kia dạ vâng chạy xuống bếp ở trên nhà lão găm đặt cái cháp thuốc xuống phản đưa tay vuốt ve đùi của bà phú đoạn bế thốc bà lên lao vào trong buồng <cười> để thầy chữa cho nhà em nhớ ấy thế rồi trong buồng của bà phú tiếng rên ư ử lẫn cái tiếng kéo kẹt của cái giường vang lên một hồi Lần một hồi lão găm dùng mình thở hồng hộc nằm xuống kế bên đưa tay mân mê cơ thể của bà phú thế bao giờ mình định ra tay với thằng già kia để tôi với mình tự do đi lại r ú t vào trong lòng của kẻ khác bà phú nói tôi là tôi đang chờ cơ hội đây này lão ấy cứ đi suốt đấy bất chợt bà phú hỏi định ra tay kiểu gì lão găm cười khùng khục nghiến răng nghiến lợi chỉ cần cho nó một liều thuốc độc có mà g i ỏ i cưu vậy là một kế hoạch tàn độc được cả hai cái con người lòng lăng dạ thú định sẵn ra chỉ còn ngày chờ ông phú trở về bà phú sẽ ra tay với ông chồng hiền lành đức độ c ò n đang vui sướng khi nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn chị mùi bỗng nhiên chạy ở bên ngoài miệng hốt hoảng bà ơi bà con con lợn giống nhà mình tự nhiên nó lăn đùng ra chết bà ơi vừa s ọ c vào cửa chị chết lặng không nói được câu gì trước mắt chị bà phú cùng với lão thầy lang không mảnh vải che thân đang dính l ê n nhau ở trên giường bà phú với lão găm hốt hoảng chùm chăn mặc lại quần áo lão găm mê mẩn s á c h cái c h á p vừa chạy vừa kéo đũng quần bà phú bối rối mặc lại cái váy đ ộ t ạ ạ ạ À, chết, chết, chết, chết thế hả thế, thế thì con đi tìm người bán đi cho bà con nhá chị mùi vẫn còn t r o n g v ắ n g nhìn bà phú nghe như vậy thì cũng chỉ lắp bắp dạ vâng t o à n bước đi thì bà phú gọi giật lại lạnh giọng đe dọa vừa nãy mày thấy cái gì chuyện này mà để lộ ra ngoài bà giết mày đấy mặt mũi xanh nghè lè chị mùi quỳ xuống van xin dạ Dạ, dạ, dạ, con, con không thấy hết. gì bà phú đoạn tiến đến túm tóc chị mùi giật ngửa lên chỉ cần cái chuyện này mà lộ ra mày đừng có trách bà đấy con nào đoạn bà buông tay hất chị mùi một cái chị mùi、à. lồm cồm bò dậy dạ vâng chạy một mạch xuống bếp sau đó đi tìm người mua lợn không cả dám ngoái đầu lại bỏ lại bà phú vẫn đang dõi theo bằng ánh mắt chết chóc đứng đó một hồi bà quyết định một mình ra khỏi nhà ở trên phố huyện sầm uất tấp lập người qua k ẻ lại mùi thức ăn mùi quả bánh ở hai bên đường bay ra nức mũi tiếng người ta chào bán hàng gọi nhau ý ới trong một ngôi nhà nguy nga có tiếng người đàn ông quát lên thổ ơi Mày làm cái gì? mày làm cái gì mà cái cái cậu chủ à? Ngã biêu cả biêu gì, gì Ngã để đầu trên h hôm chết thổ i kia với ơi ế t Từ t nay ông mày bộ bàn ghế sang trọng một người đàn ông tuổi ngũ tuần mặt mũi đỏ phừng phừng nghiến răng kèn kẹt ngồi kế bên là người phụ nữ đang ôm một thằng nhóc độ ba bốn tuổi ngã bêu i cả đầu đang khóc c h e c h e sắc mặt đanh lại mụ nợ nói đ ấ y con cháu nó còn biết trong nhà c á i thứ nghèo hèn như nhà mày chỉ có trong đứa trẻ mà cũng không xong à nuôi mày không bằng là nuôi con chó con chó người ta bán còn rẻ hơn còn được tiền hơn là cái loại s ú c vật nhà chúng mày đấy ở dưới sàn thằng thổ đang nằm co quắp cả người run như c ầ y sấy máu mồm máu đầu chảy ra ồ ồ ở ngoài cửa g i a m ba người làm đứng khép nép mặt của ai cũng tái mét cắt không còn giọt máu người đàn ông kia đứng dậy vớ lấy c â y roi mây treo ở trên vách tường vụt lê lịa vào người thằng thổ chết cũ nhà mày đi cái thứ rác rưởi mày làm con ông ngã n g mày làm con ông ngã n g chết cũ nhà mày đi tiếng cái g i i xé gió v ù n vút tiếng chan chát lẫn tiếng hét van xin của thằng t h ổ vang lên ông ơi ông ơi đau con xin ông con con đau lắm rồi con, con chưa con con không có dám nữa ông ơi người đàn bà bế con thế vậy hùng hằng tiến lên tháo cuốc gỗ v ả đôm đốp lên mặt nó à mày xin à mày xin cái mở mẹ nhà mày、ấy. cứ thế thằng thổ phải gồng mình hứng chịu những trận đòn roi cho đến khi vợ chồng nhà chủ chán chân chán tay ngồi thở phì phò thằng thổ cả người h à n h lên những vết lằn máu me thâm đẫm cả cái áo chúng mày đâu ném nó vào nhà kho chờ ông bỏ nó chết đói đi ở ngoài cửa hai thằng bước vào x é t cổ thằng thổ mà nôi lôi đi ấy khổ cái xấu đã t r ả ra gì thì đi đến đâu chết trâu chết chó đến đấy sau khi bị bà phú sai người đánh cho trận ném xuống sông lớ ngớ làm sao mà lại túm được cái thuyền của lão trải vớt lên đưa về nhà chăm sóc cứ ngỡ là buồn ngủ gập chiếu manh ai ngờ khi khỏe mạnh lại thì bị lão trải làm văn tự bán cho ở đợ nhà giàu ở trên phố huyện các cụ có câu chó đen thì giữ mực cái số đã được định thì cũng chỉ biết bất lực mà làm theo ấy làm sao mà chống lại được trời cơ dưới cái làng quê nghèo khổ điều h i u chị mùi v ớ i con tân đang tất bật công việc ngổn ngang sau khi bà phú đi ra ngoài về trên tay cầm theo cái bọc gì được quấn trong giấy dầu cẩn thận lắm ngó nghiêng không thấy ai bà d ả o bước đi nhanh vào trong buồng cất kỹ cái gói ở dưới chân giường x o n g sôi yên tâm bà đi ra ngoài băng qua mảnh sân rộng xuống dưới bếp gọi chị mùi ra hỏi chuyện thế mổ con lợn bán được bao nhiêu tiền tiền đâu đưa tao xem nào chị mùi vội vàng lau tay móc vội trong túi ra mấy xu dạ bẩm bà tiền đây ạ người ta b ả o là lợn nhà ta chết do bệnh họ chỉ trả có t ư ơ n g nay bà phú c â u mày lẩm bẩm t i n nhân nhà chúng nó chứ lợn nhà bà to béo thế mà chả được bấy nhiêu còn đang lẩm bẩm chị mùi khẽ nói bà bà ơi thế con tân nó bị sốt bây giờ làm sao hả bà bà phú dừng r ư n g t ạ i mẹ nó không chết được đâu mày đi làm việc mày đi bớt bớt cái mồm nhớ đấy không đừng có trách bà chị mùi tái mặt khi nghe nhắc tới cái câu chuyện nọ hàm ý ám chỉ việc mèo mả gà đồng của mình ấy mà b ế p b ế p x ế p ra thì coi chừng cái mạng chị mùi vội vàng d ố i d í t t h ể non hẹn biển rồi quay đi làm việc bà phú vẫn đứng ấy nhếch mép cười nham hiểm rồi quay lên nhà trên buổi tối hôm ấy dọn dẹp cơm nước lên cho bà phú xong chị mùi lại chạy xuống bếp xem con tân ốm đau ra làm sao được một hồi bà phú ở trên nhà cho gọi chạy lên trên bà phú ngồi trên p h ạ n trợn mắt con k i a cái con đĩ thổ tả kia mày nấu canh kiểu gì mà mặn chát thế này hả đang hoảng hốt chị mùi quỳ xuống mếu m á u bẩm bẩm bà con mong bà xem lại chứ chứ con đã con đã nếm thử cẩn thận rồi bà ơi sắc mặt bà phú dịu xuống đưa tay múc mấy m u ỗ n g canh đổ ra bát bảo chị mùi thế mày lại đây mày lại đây mày thử đi xem là là bà bà bà hay là bà ốm khẩu vị bà thay đổi hả lại đây nhanh lên bị quát chị mùi hoảng sợ lê bằng hai đầu gối b ỏ đến đón bát canh rụt rè ngước mắt dạ nếu, nếu mà bà đã cho phép c ò n con mới dám À mày cứ thử đi mày uống cho bằng hết bằng không hôm nay mày chết với bà vì muốn chứng minh là mình nấu không có mặt chị mùi ngửa cổ tư một hơi hết sạch bát canh nhẹ nhàng đặt cái bát xuống cạnh chỗ bà phú canh canh ngon mà bà c ò n con có t h ấ y mặn đâu bà ơi bấy giờ bà phú bỗng nhiên mỉm cười đáp À, canh ngon à à thế à thế chắc là khẩu vị của bà mấy hôm ốm d ậ y người nó không có thoải mái lạt mồm lạt miệng đấy thôi thế dọn đi tao mệt tao không muốn ăn nữa chị mùi dạ vâng dọn dẹp mâm bát mừng thầm bởi vì hôm nay bà phú không có đụng đũa đụng bát thức ăn vẫn còn ấy mà không thấy bà đe dọa là phải cất cho đủ không thấy bà đếm thịt định bụng sau khi dọn xong chị gói một ít thịt để cho con tân nó ăn t ầ m bộ bóng chị mùi vừa lui xuống bà phú quay ngoắt lại nở một nụ cười đầy ẩn ý từ trong nhà bưng mâm bát dao giếng chị mùi cảm thấy là lạ ruột gan bỗng nhiên cồn cào đầu v ắ n g mắt hoa bước đi lảo đảo bỗng dưng x o ả n g một cái cái mâm đồng trên tay của chị rơi xuống bát đũa vỡ tan tành mảnh bát thức ăn tung tóe chị mùi đưa tay vịn vào thành giếng ấy nhưng mà mệt mỏi vịn hụt chị ngã sóng xoài cả người chị mùi lên cơn co giật đùng đùng bọt máu trong miệng trào ra hai mắt trợn trừng từng bộ phận trên người của chị cảm giác đau như là bị con gì cắn xé chị giật liên hồi được một lúc chị mùi hộc ra một búng máu chết tốt chết tức chết tuổi ở trong nhà nghe tiếng động bà phú cầm đèn ra thấy chị mùi nằm ấy toàn thân vẫn còn dần giật bà nhếch miệng đoạn mới quay ra chi hô giải ơi giải qua hay không cứu v ớ i con mùi nó trúng gió độc rồi có ai không xung quanh hàng xóm gần nhà bà phú nghe thấy vậy vài người vội vàng chạy sang con tân đang nằm ốm cũng phải cố mà lết ra ra đến nơi nó hốt hoảng khi thấy chị mùi cả người tím tái hai mắt trợn ngược dỉ máu đen bọt máu n h ề o ra khóe miệng con tân lao tới ôm lấy chị mùi mà khóc chị mùi ơi chị làm sao thế này chị mùi ơi có mấy người hàng xóm qua x u ố n g lại kéo nó ra thôi con cổ chúng gió chết tươi rồi con ơi khổ thân hiền lành đẹp gái như thế mà bạc phận khổ quá không ai biết nguyên nhân cái chết của chị mùi khốn khổ chỉ có bà phú là người biết rõ nhất trong lòng bà càng ngày thêm yên tâm khi đã bịt miệng của chị mùi mãi mãi mặc cho con tân khóc lóc bà phú bỏ tiền ra thuê đám người mang xác chị mùi kéo đi chôn ngay trong đêm mấy người nhận tiền cũng xót xa c h o số phận người con gái trẻ họ mang chị mùi ra tìm chỗ đất trống đắp cho lấm mồ ở nhà chỉ còn lại con tân với bà phú đang n ư ớ c nở bà phú vả cho nó hai cái bàn tay thằng bố con mẹ mày chết hay sao mà mày phải khóc hả con này mày có cầm mẹ mày không bà cắt lưỡi mày bây giờ con tân lủi t h ổ i nước mắt lã chã lết cái tấm thân gầy gò xuống dưới bếp từ khi anh thổ nó bỏ đi không rõ sống chết ra làm sao ấy chỉ còn chị mùi với anh nô、no、là chỗ dựa duy nhất tuy không phải là máu mủ ruột già nhưng họ thương cho cái cảnh đi ở đợ cái cảnh người hầu kẻ hạ không ngần ngại mà giang tay đùm bọc lẫn nhau anh nô bây giờ thì đi cùng ông không có việc ở nhà nó chỉ còn biết bấu miếu víu vào chị mùi ấy thế mà bây giờ chị mùi cũng đột ngột chết không một lời mà vừa rồi hồi chiều vẫn còn ân cần chăm sóc hỏi han nó nằm cuốn tròn trong cái ổ r ô n g mà hai chị em nó vẫn hay nằm mỗi một đêm chị mùi lại tỉ tê kể cho nó nghe những câu chuyện ngày xưa nay bỗng thiếu đi cái cảm giác hụt hẫng ấy giống như là, là đứa trẻ lại bị mất đi cha mẹ một lần nữa giống như là con chó con bị lạc mẹ nằm có do trong cái hốc con tần lau nước mắt nó cứ than thở miệng lẩm bẩm chị mùi ấy chị mùi ấy anh thổ ấy Về với em đi em khó lắm khó lắm ok nãy chúng ta xin ngơi nha các bạn mà quá năm ta xin ngơi nha liệu s â phận của thằng thô của con tân nó như thế nào nó xả lầm sào liệu bà phú thiên âm mưu cùng với lão găm giết chồng sẽ như thế nào ông phú khấm liệu có thoát khỏi cái âm mưu của cái cặp gian phu dân phụ ấy hay không liệu chị mùi cái chết của chị mùi chỉ dừng lại như vậy hay ra làm sao liệu thằng thổ có quay về để làm cái điều gì đó hay không liệu những cái con người ấy có hết khổ hay không chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập sau hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp